nguyên khu vực bãi cát này đã được ban tổ chức thuê chọn, nên trên bờ biển cũng không có nhiều người lạ qua lại. đến khi tất cả mọi người đã tập hợp lại, Dương Chỉ, Mục Giao, tất nhiên là đều không muốn đứng gần Mã Lê, làm vậy sẽ khiến người ta cảm thấy dáng vóc của các cô không đẹp. còn Dương Chỉ và Mục Giao lại không hợp nhau, hai người cũng không thể nào đứng cạnh nhau. nhưng cả hai người đều muốn đứng tại ở vị trí ở giữa, cho nên Mã Chị Quân phải đứng ngăn giữa hai người. Chỉ riêng vị trí đứng của mỗi người đã là một màn gió tanh mưa máu. Cả 11 người cứ đi tới đi lui mãi mới ổn định vị trí. Tô San muốn đứng cùng với Trương Tịnh, nhưng Giang dần không biết từ khi nào đã đi tới gần đây. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể đi qua, đứng ở ngoài cùng, bên cạnh Tống Nham. Khó khăn lắm mới ổn định vị trí, đám người đạo diễn và ban tổ chức có vẻ đã quá quen với tâm tư nhỏ nhặt của mấy nghệ sĩ giới giải trí. Đến khi mọi người đã ổn định xong xuôi, mới bắt đầu điều chỉnh góc quay của camera. Được rồi, được rồi. Trước hết là chào mừng các vị khách mời hôm nay đã tới tham gia chương trình. Nói xong, Tô San cùng mấy thành viên cố định đều nhiệt tình vỗ tay, trông có vẻ rất nồng nhiệt chào đón. Ngày hôm nay, mọi người sẽ thi đấu theo đội hai người. Đội nào thắng sẽ giành được gợi ý. Vòng cuối cùng sẽ là đi tìm quả dừa đại vương ở trên đảo này. Đội nào tìm được sẽ là đội thắng trung cuộc Nghe vậy Mọi người bắt đầu ồn ào lên Đặc biệt là Mục Giao và Dương Chỉ Hai người đều muốn nói chuyện với Mã Trị Quần Để muốn máy quay hướng tới mình Còn Mã Chị Quần do ở ngay vị trí chính giữa Ai cũng không thể đắc tội Nên dứt khoát chỉ tập trung nghe hướng dẫn của đạo diễn Hiện tại chúng ta sẽ dựa vào sự lựa chọn của phái nữ để chia đội Mọi người vui lòng đứng tách ra một chút Nghe vậy mọi người kể cả tô san cũng không ngờ ban tổ chức sẽ để tụi cô quyết định việc chia tổ, không phải là bên phía ban tổ chức đã sắp xếp sẵn rồi sao? tuy vậy mọi người cũng rất sôi nổi, đứng tách ra thành hai nhóm nam nữ. dương chỉ không muốn đứng cạnh mộc giao, cho nên trương tịnh bị kẹp ở giữa, mà tô san thì đứng cạnh mã lê. cô phải công nhận rằng vóc dáng của mã lê quá đẹp, nhưng mà tô san cũng không lo lắng, vì mình là người trắng nhất trong tất cả mọi người xin mời mã lê đứng ra phía trước những ai muốn cùng đội với cô ấy thì vui lòng tiến lên phía trước nghe vậy mấy người đàn ông phía bên kia đều tôi nhìn anh anh nhìn tôi nhìn qua nhìn lại một hồi cuối cùng kim khánh châu mã chị quần cùng vương chừng mới do dự tiến lên thực ra là tôi cũng tính tiến lên nhưng mã lê cao quá tôi sẽ bị áp lực Tống nha vừa nói vừa làm bộ nhón chân lên so chiều cao với mã lê những người khác nghe vậy thì đều không nhịn được bật cười Mã trị quần còn cố tình dơ chân ra nói Cho nên hôm nay tôi rất nhanh trí, Sử dụng miếng đệm dày để cao thêm một chút Mắt thấy anh ta còn tự bôi đen bản thân Mọi người không nhịn được cười ha ha Gió trên bãi biển khá lớn Gió thổi khiến tóc của cô ấy bay toán loạn Mã Lê lấy tay hất hất tóc ra phía sau Không hề có chút do dự nào đi về hướng của Vương Trừng Tô san biết Vương Trừng làm vậy là muốn đánh vào mặt dương trì Vì sao cô lại chọn Vương Trừng? Mã chị Quần bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Đây là thói quen của một người từng làm MC. Ngay vậy, Mã Lê có vẻ rất tùy ý nhìn qua Vương Trừng một cái, cười cười trả lời. Vì hắn đẹp trai à? Rất lời, Vương Trừng còn tỏ vẻ hơi ngại ngùng, bởi vì vốc dáng của Mã Lê quá tốt, quá nóng bỏng. Vậy cô là tôi và Khánh Châu rất xấu trai sao? Mã chị Quần tỏ vẻ tức giận, lùi lại chỗ của mình. Không... Phải nói là các anh vô cùng xấu trai. Tống Nham đứng bên kia đột nhiên lên tiếng bổ một nhát. Cả mấy người trong ekip của chương trình cũng bật cười. Mã trị quần giả bộ muốn đánh Tống Nham. Hai người đùa dẫn một hồi mới về lại vị trí của mình. Được rồi, được rồi, giờ xin mời Tô san bước lên trước. Nhưng ai muốn cùng đội với cô ấy thì bước ra trước. Tô san bước lên một bước. Sau đó bốn nam nghệ sĩ còn lại phía bên đối diện đều không hẹn mà cùng nhau bước ra trước. Máy quay cũng tập trung quay bọn họ. Thực ra quan hệ của cô cùng bọn họ đều khá tốt. Tô San đứng chung đội với ai cũng được. Wow, Tô San, cô chọn ai đây? Trương Tịnh đứng đằng sau bắt đầu ồn ào. Chỉ có Mục, Giao và Dương Chỉ đều đứng đó nhìn một màn này với vẻ mặt không có cảm xúc, có vẻ không quan tâm lắm. Tô San suy nghĩ một lúc, sau đó trong lúc mọi người đều nghĩ cô sẽ chọn Giang Dần thì cô lại đi tới chỗ của Tống Nham. Vẻ mặt của Tống Nham cũng rất là ngơ ngác. Dù sao, hắn cũng không phải là nghệ sĩ có nhiều fan hâm mộ. Nhưng Mã Trị Quần đứng ngay đó, lập tức bổ xuống một đao. Tôi biết rồi, chắc chắn Tô San nghĩ muốn chọn lấy người xấu nhất. Cô ấy đúng là người tốt à. Còn lâu đi, Tô San chắc chắn đã bị đả động bởi vẻ ngoài của tôi. Tống Nham hừ một tiếng, sau đó liền cùng Tô San đứng qua một bên. Mọi người đều vui vẻ cười ha hả chỉ có giang dần như có như không nhìn qua Tô San. Có vẻ rất khó hiểu tại sao cô lại chọn Tống Nham. Thực ra rất đơn giản, bởi vì Tống Nham đã có bạn gái rồi, cho nên sẽ không có chuyện lăng xê cặp đôi. Hơn nữa Tô Sàn cũng khá thân quen với anh ta. Như vậy, khi hai người chơi trò chơi sẽ ăn ý hơn. Lúc giao chia đội cũng rất ngoài ý muốn. Trịnh Lạc cùng đội với Mục Sao, Kim Khánh Châu cùng đội với Dương chỉ, Giang Dần thì cùng đội với Trương Tịnh, còn lại Mã Trị Quần làm trọng tài. Vậy coi như việc lăng xê cặp đôi trong chương trình đã không thành rồi. Chỉ có cặp mục sao và trịnh lạc coi như là tạm được. Hậu kỳ chắc chắn ban tổ chức sẽ biên tập để tạo lớp like giữa hai người. Được rồi, giờ đã chia đội xong. Trò chơi đầu tiên phái nữ sẽ ở trên bờ, phái nam sẽ ở dưới nước. Phái nữ ở trên bờ sẽ phải trả lời một câu hỏi. Đội nào trả lời đúng, thành viên nam của đội đó sẽ được chạy 10 giây. Nam của đội nào có thể lấy được cái phao đằng kia trước thì sẽ thắng và giành được gội ý. Nói xong, nhân viên đoàn liền khiêng mấy cái bàn qua, phía trên có thấy gây bảng và bút lông. Tô San cùng những cô gái khác nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống. Gió biển thổi còn mang tới cảm giác nhột nhột, là do cát bị gió thổi tới, cọ vào da thịt. Máy quay khi đã điều chỉnh xong, mấy người đàn ông đều đã đứng ở mép nước, còn có một sợi dây vài đỏ để làm vạch xuất phát. Mã trị quần cầm kịch bản nhanh chóng hướng về máy quay, lập tức nói. Xin hỏi, phụ nữ thời cổ đại có tam tòng tứ đức đó là gì? Cái này cũng coi như chúng tủ rồi. Tô san không cần nghĩ ngợi, lập tức viết lên bảng. Đến lúc cô dơ bảng lên, mấy cô gái kia vẫn còn chưa biết phải viết thế nào. Tô san rất nhanh a Mã chị Quần tiến lại gần đọc lên. Chưa xuất giá thì theo cha, khi xuất giá thì theo chồng, khi chồng mất thì theo con trai. Tứ đức là nói tới công dung ngôn hạnh. Xin chúc mừng hoàn toàn chính xác. Tống Nham, anh có 10 giây để chạy. Nói xong, Tống Nham lập tức vượt qua sợi dây đỏ chạy ra biển. Những người khác đều có vẻ mặt ngơ ngác. Tô San à, chắc lúc đi học cô là cán bộ môn lịch sử phải không? Trường Tịnh bên kia không nhịn được kêu than. Tô San cười cười. Ông ngoại tôi là thầy giáo dạy lịch sử. Hèn chi cô lại biết đánh đàn rồi thổi sáo. Ông ngoại của cô chắc tính bồi dưỡng cô thành tiểu thư khuê các á. Trường Tịnh hâm mộ nói. Mục Giao và Dương Chỉ cũng không nói gì, dù sao cũng coi như tụi cô có chút mâu thuẫn. Tô San cũng biết, lúc trước cô bị bôi đen, chắc chắn đều có sự nhúng tay của người đại diện của hai người họ. Hết 10 giây, Tống Nham liền dừng lại, nhưng hiện giờ vẫn cách cái phao mục tiêu rất xa. Thấy vậy, Mã Trị quần lên tiếng. Câu hỏi thứ 2, xin hỏi người đoạt giải ảnh hậu tại buổi trao giải Kim Hoa lần thứ 36 là ai? nghe vậy Tô San cũng cố gắng cẩn thận nhớ lại. Có điều cô thật sự không biết, cô chỉ nhớ được một người nhưng không đúng. Câu này Trương Tịnh trả lời chính xác. Còn hai người Mục Giao Dương Chỉ cũng không trả lời được. Dương Chỉ ít nhất còn đứng đó giữ vững mỉm cười, còn khuôn mặt của Mục Giao thì hoàn toàn không có cảm xúc gì. Mấy câu hỏi sau đó, Tô San cũng trả lời đúng được thêm vài câu, nhưng Trương Tịnh cũng vô cùng lợi hại. Thế là cuối cùng, đội của Trương Tịnh thắng vòng này cũng giành được gợi ý. Mấy vòng trời tiếp theo, đội tô san giành được một gợi ý, đội dương chỉ cũng giành được một gợi ý, đội mục giao và mã lê thì không có gì. Mọi người bắt đầu đi tìm quả dừa đại vương. Gợi ý mà đội tô san giành được là cần tới phòng sách, nhưng Trương tịnh cứ nhất quyết đòi đi theo cô và tống nham, cho nên không còn cách nào khác, chỉ có thể để kệ cô ấy. Khi di chuyển, thì người quay phim cũng đi theo. Còn theo sau là hai cái đuôi Trương Tịnh và Giang Dần. Cô và Tống Nam hỏi đường một hồi mới tới được phòng sách. "Chào mọi người." Một ông lão mặc trang phục cổ đại đi ra từ trong phòng sách, nhìn rất hiền từ. Trong phòng cũng ngập tràn mùi mực tàu, mấy người Tô San cũng rất lễ phép chào hỏi. "Wow, ông ơi, chữ này là do ông viết sao?" Trương Tịnh tiến vào gần hơn, khi nhìn thấy trên tường treo mấy bức tranh chữ, thể chữ Khải Trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên, người quay phim cũng quay tới mấy bức tranh chữ trên tường, còn ông lão thì cười lấy ra một mảnh giấy đưa cho tống nham. Trong phòng này treo rất nhiều tranh chữ, trên bàn còn có một bộ văn phòng tứ bảo, khắp nơi đều mang hương vị cổ điển, khó có thể tưởng tượng trên một hòn đảo nhỏ sẽ có một nơi như thế này. Tô xa nà, ông ngoại cô bồi dưỡng cô như là một tiểu thư khuê các, vậy có bồi dưỡng cô mấy thứ này không? Trương Tịnh thuận miệng hỏi. Ngay vậy Tô San cười cười, sau đó lại gần bàn đọc sách, nhìn ông lão kia nói. Tôi có thể mượn mấy đồ này dùng một chút được không? Cô vừa nói, vừa chỉ tay vào bộ văn phòng tứ bảo trên bàn. Ông lão tất nhiên gật đầu. Chuyện này ban tổ chức chương trình đã sắp xếp từ trước. Nếu không, Tô San cũng sẽ không lấy được gợi ý như thế này. Thấy cô còn tính làm thật, những người khác đều lại gần tò mò nhìn. Thấy Tô San cầm lấy bút lông, nhúng vào nghiên mực bên cạnh, sau đó đặt bút lên tờ giấy tiên thành. Từng cử chỉ của cô đều khiến trong mắt ông lão hiện lên vẻ kinh ngạc, không khỏi đánh giá Tô San. Vốn ông nghĩ kiểu cô gái trẻ thì cũng chỉ biết sơ sơ thôi, không ngờ rằng cô ấy lại thuần thụ như vậy. Người ngoài nghề tất nhiên nhìn thì cũng không hiểu gì, chỉ cảm thấy chữ của Tô San viết thật là đẹp. Cô mặc váy maxi xanh ra trời, làn da trắng nõn, Người hơi cúi, khuôn mặt mang vẻ thản nhiên. Giờ khắc này, cô bỗng nhiên tỏa ra một kiểu khí chất, khiến người khác không tả được thành lời. Giang dần chỉ gắt dao nhìn chăm chăm cô, không màng đến việc máy quay có quay được hay không. Đạt bút xuống, Tống Nham liền kinh ngạc hô lên một tiếng. Trời ạ, Tô San, của quá châu bò rồi. Cô thật là lợi hại đấy. Trương Tịnh thật sự bội phục cô. Cô cũng biết là kỹ năng như thế này, Chắc chắn không thể chỉ ở một thời gian ngắn mà có thể luyện được. Chữ mà Tô San viết trên giấy chính là tên của mình, sau đó lại viết thêm tên của Trương Tịnh. Ông lão kia thấy vậy cũng muốn đảm đạo thêm với cô hơn, nhưng do thời gian không có nhiều, các cô đành phải rời khỏi đây. Dựa theo gợi ý của ông lão cung cấp để đi tìm quả rửa đại vương. Tìm một lúc lâu, cuối cùng lại là đội của vương trừng nhanh chân hơn, tìm thấy trước. Cho nên đội thắng cuộc ngày hôm nay là đội của Vương Trừng. Tuy chỉ là trò chơi, nhưng ai cũng muốn mình thắng cuộc. Nhưng mọi người cũng không thể hiện sự bất mãn. Đến lúc ghi hình kết thúc thì trời cũng đã gần tối. Tô San về phòng thu thập hành lý để ngày mai quay lại đoàn làm phim bên kia. Nhưng đang lúc đêm khuya, chuông cửa bỗng vang lên. Cô tưởng là tiểu chu, đến khi mở cửa ra, nhìn thấy người tới thì không khỏi nhíu mày. Có việc gì sao? Giang dần, mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới đứng ngoài cửa, cũng không đội mũ. Thấy cô ra, trên khuôn mặt sạch sẽ ấm áp của anh ta, không nhịn được lộ ra ý cười. Cô có muốn đi ra ngoài ăn khuya không? Chương 55 Phim điện ảnh được công chiếu Nghe thấy anh ta nói vậy, Tô Sàn không hề suy nghĩ, chỉ uyển chuyển từ chối. Cảm ơn, nhưng giờ tôi không đói bụng. Sao cô lại có vẻ xa cách quá vậy? Không phải là xa cách, là do tôi nhát gan. Cảm giác bị người ta mắng chửi cũng không dễ chịu gì. Nếu anh muốn thì để lúc nào vào ban ngày rồi đi. Hơn nữa... Tô san đặt tay lên đám cửa, ánh mắt thản nhiên nhìn anh ta nói. Tôi đã có bạn trai. Nghe vậy, sắc mặt của Giang Dần khẽ biến đổi, im lặng trong chốc lát, nghiêm túc nhìn cô hỏi. Tạ duyên! Đều là người trong giới, mấy chuyện kiểu này, chỉ nghe hơi nghe ngóng thì đều biết được. Tô San cũng không thấy kỳ lạ khi anh ta biết được chuyện này. Cô cũng không phủ nhận, hơn nữa còn cười cười không nói gì thêm. Thấy vậy, Giang dần thở dài một tiếng. Vậy tôi đi rủ tống nham đi ăn, cô ngủ sớm đi. Tô San cười cười, đến lúc hắn quay người đi thì liền đóng cửa lại. Quay vào trong phòng cô muốn gọi điện thoại cho Hạ Hoa hỏi anh ta đã qua tới Châu Phi hay chưa có điều gọi một lúc lâu vẫn không thấy có tín hiệu có thể hiểu được anh ta có lẽ đã tới nơi gặp Tạ duyên rồi vì điện thoại của Tạ duyên cũng không có tín hiệu ngủ muộn giấc dậy tuổi cô thu xếp rồi từng nhóm rời khỏi Hòn Đảo vì sao lại là từng nhóm bởi vì Dương Chỉ và Mục Giao không có thích đối phương các cô ấy chắc chắn sẽ không đi cùng một chuyến bay mà cả Dương Chỉ và Mục Giao Cũng đều không thích cô, nên cũng sẽ không đi cùng chuyến bay với cô. Nhưng mà Tô san cũng không để tâm quá nhiều, cô đã đặt chuyến bay sớm nhất. Vương Trừng và Giang Dần cũng bay chuyến này. Trùng hợp hơn nữa là vị trí của tụi cô cũng khá gần nhau, nhưng do Vương Trừng và Giang Dần cạnh tranh nhau về lợi ích, cho nên quan hệ giữa hai người không tốt lắm. Vị trí mặc dù gần nhau, nhưng cũng không nói với nhau lời nào. Còn Tô san thì ngủ từ đầu đến cuối. Xuống sân bay, cô lập tức lên xe quay trở về phim trường. Lúc về tới cũng đã gần 6 giờ tối, còn chưa kịp ăn uống gì. Đạo diễn nói cô chuẩn bị quay phim, do có một số cảnh quay khá gấp. Quay phim đến 8 giờ mới xong, cả người tô san mệt mỏi dã rời. Quay về khách sạn, 8 rửa xong, đang tính đi ngủ, thì cô thấy tạ duyên có đăng bài lên Weibo. Ở một nơi mà ngay cả tín hiệu điện thoại cũng không có, sao hắn có thể tìm đâu ra Internet không biết. Tạ Duyên đang lên một tấm ảnh chụp, chụp hình một hộp cơm, chỉ thấy toàn cải bẹ xanh, còn thịt thì đã bị hắn gắp qua đề một bên. Qua hình chụp thì thấy hộp cơm được đặt trên một tảng đá, còn có bàn tay đang cầm đũa của hắn. Hình ảnh nhìn rất chua xót, phản mộ lúc nhìn thấy đều rất đau lòng. Chỉ có duy nhất Lý Hách còn bình luận ở dưới, bằng một tấm hình, hắn đi ăn đồ nướng BBQ. Có vẻ Lý Hách muốn trả thù chuyện Tạ Duyên, khoe bàn ăn hôm Tết mùng 8 tháng chạp lần trước. Tô San nhìn thấy ảnh mà Lý Hách đăng lên Cũng cảm thấy rất buồn cười Không sai Lúc nãy Lý Hách có cùng với mấy người đàn ông Trong đoàn làm phim đi nhậu Anh ta vậy mà còn có thời gian rảnh lên đả kích Tạ Duyên nữa Nhưng đúng là thoạt nhìn Sinh hoạt của Tạ Duyên ở bên đó thật là thảm Hơn nữa Hình như hắn lại đen hơn rồi Chui vào trong chăn Tô San muốn gọi điện thoại cho Tạ Duyên Nhưng mà bên kia vẫn không có tín hiệu Chỉ có thể gửi tin nhắn cho hắn Nhắc hắn cố gắng ăn uống đàng hoàng Nhưng chưa đẩy 2 ngày sau Hạ Hoa đã tới cửa tìm cô Hơn nữa là còn đến thẳng phim trường gặp cô Này, cô tự xem đi Anh ta bỗng nhiên ném lên bàn Một chiếc USB Tô San nhìn qua tiểu chu Cô ấy lập tức mang máy tính qua cho cô Sau đó lặng lặng ra khỏi phòng Đến lúc trong phòng chỉ còn hai người Tô San cắm USB vào máy Vừa nhìn Hạ Hoa Sao anh quay về sớm vậy? Tạ Duyên ở bên đó sao rồi? Nếu tôi không về sớm, cô gặp phiền phức chắc rồi. Nghe anh ta nói như vậy, Tô San cũng không hỏi nhiều. Chỉ là khi nhìn thấy video trong USB, thì sắc mặt của cô lập tức biến đổi. Tên Papa này bám theo giang dần đã hơn nửa năm nay rồi, không ngờ là còn theo tới tận cửa phòng của cô. Nếu không phải là tôi biết tin này, vội vàng ngăn chặn lại, thì chắc chắn. Đây sẽ trở thành scandal lòng trời lở đất. Hạ hoa bật lửa, hút một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra một làn khói. May mà tôi cũng có quen biết chút ít về bên tòa soạn này, nhưng cũng không phải là miễn phí đâu. Bên đó nói, đến lúc cô và Tạ Duyên chính thức công khai, thì bên bọn họ phải được độc quyền đăng tin. Xem lại đoạn video, theo góc độ này mà nói, có lẽ quay từ khúc rẽ của hành lang, cách quá xa, Cô đứng đó chắc chắn không thể thấy, nhưng từ phía bên này lại có thể quay lại rất rõ ràng. Tắt máy, cô dựa vào sofa, uống một ngụm nước ấm, chậm rãi nói, "Cảm ơn anh." Hạ Hoa đúng là đã giúp đỡ cô rất nhiều. "Sau này cô chú ý một chút là được. Hiện giờ tôi đang bồi dưỡng cô, giống như là nghệ sĩ của công ty. Cô cũng thấy đấy, nếu như là anh sao, bọn họ chẳng làm được trò trống gì đâu." Hạ Hoa ngồi đó lại bắt đầu dùng lời lẽ để đả động cô. Tô San chỉ đạm đạm cười, tùy ý nhìn anh ta rồi nói: "Tạ Duyên sao rồi?" Thấy cô chuyển sang chủ đề khác, Hạ Hoa cũng không cố hỏi tiếp, nhăn chặt lông mày hút thuốc. "Mùng 2 Tết tôi sẽ qua đó một chuyến nữa, cô có thể đi cùng tôi." "Hiện giờ cậu ta còn đang học nhảy dù, nhảy từ độ cao 30 mét xuống." Tôi nói thế nào cũng không nghe, còn thúc giục tôi quay về. Lúc tôi đến cậu ta còn đang bị chật khớp tay, lần sau tới có khi gãy chân cũng nên. Anh ta vừa nói, vừa thở ra một làn khói thuốc, trong giọng nói tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Nghe vậy, Tô san lập tức nhíu mày, trở nên nghiêm túc hơn. Được, vậy lát nữa tôi sẽ nói với đạo diễn để nghỉ quay vài ngày. Tạ Diên đúng là không chịu để tâm gì. Ngoài miệng thì đồng ý với cô là sẽ dùng diễn viên đóng thế, sau lưng lại làm chuyện nguy hiểm như vậy. Lỡ mà xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao đây?" Sau đó Hạ Hoa cũng không nhịn được, lại nhìn cô, bỗng nhiên đứng lên, cười gian. "Được, hiện giờ cô cũng đừng nói trước cho cậu ấy biết, lúc đó chúng ta sẽ cho cậu ấy một niềm kinh ngạc vui mừng." Đến lúc Hạ Hoa đi khỏi, cô cất USB đi, tiện thể báo chuyện này với chị Lưu. Chị Lưu cũng nhắc cô sau này nên chú ý hơn, còn việc cô sẽ qua châu Phi thì cũng không để ý tới nhiều. Chỉ nói cô đi thì cố gắng về sớm, đừng để trễ nải việc quay phim quá. Vì lúc sau cô còn phải quay một bộ phim khác. Tô San tất nhiên là cũng biết trường Mực, cô chỉ muốn qua đó nhìn hắn một cái. Mấy ngày sau quay phim khá thuận lợi, trong thành phố cũng xảy ra một đợt tuyết rơi rất lớn. Phim điện ảnh thì sẽ công chiếu vào đúng 30 Tết. Hôm nay Tô San xin nghỉ đóng phim, để về lại bên nhà của ba mẹ cô. Trong nhà chỉ có ba mẹ Cô không thể nào không về. Ngoài trời tiết rơi rất lớn, trong phòng thì lại ấm áp như mùa xuân. Trên chiếc bàn dài bay ra 12 món, đầy đủ gà vịt thịt cá. Tô San ngồi vào bàn, cô cũng chỉ dám sới hơn nửa chén cơm. Gầy tới như vậy rồi mà còn muốn giảm cân, con muốn thành cây que luôn hả? Mẹ Tô liếc nhìn cô một cái, Tô San sợ quá lại sới thêm một cái muỗng lớn. À, ba nhớ hôm nay là ngày công chiếu phim điện ảnh của con có đúng không? Bà Tô nhấp một ngụm rượu, nhìn cô với ánh mắt đầy ý vị. Tô Sàn gắp một miếng rau vào chén, ngay vậy thì gật gật đầu. Dạ, cũng không có gì hay ho đâu. Phim mới chiếu được hơn một tiếng, chắc chắn cũng chưa có động tĩnh gì. Có điều, nếu như để ba mẹ xem cảnh hôn của cô và Tạ Diên, thì có khi sẽ bắt cô phải rút lui khỏi giới giải trí. Con nhìn xem, con suốt ngày cứ bận rộn chuyện gì đâu, giờ con sắp 25 tuổi rồi, vào lúc ba mẹ bằng con thì đã sinh ra chị của con rồi đấy. Mẹ Tô vừa ăn cơm, vừa bất mãn trừng mắt nhìn cô. Tô sàn cúi đầu không dám hé răng nói gì, chỉ có thể tập trung ăn ăn. Nói tới đây, bà Tô cũng đặt ly rượu xuống, nghiêm túc nhìn cô. Mẹ con nói không sai đâu, bà cũng già rồi, công ty nhà mình sau này cũng phải để lại cho con quản lý còn có thể tiến vào giới giải trí chơi chơi vài ba năm nhưng mà sau này vẫn phải quay về thừa kế công ty đúng vậy công ty này sau này sẽ là của con và chị con còn tốt nhất là nên sớm rút lui khỏi giới giải trí hỗn loạn kia đi trở về học tập chị của con cách quản lý công ty mẹ tô nghiêm túc nói tô sàn hít sâu một hơi đang tính nói gì đó thì chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên do lúc nãy cô đi qua lấy rượu cho ba Nên giờ điện thoại còn đang để ở bên chỗ quầy rượu. Mẹ Tô thấy vậy cau mày, đứng lên lấy điện thoại cho cô. Đêm 30 Tết con đừng có nói với mẹ là phải đi tham gia chương trình gì đó. Nếu bảo vậy thì con cũng đừng có về nhà nữa đấy. Mẹ Tô rất là không vui nói, sau đó không biết nhìn thấy gì, đưa điện thoại lại gần hơn để nhìn cho rõ. Tạ Duyên Dứt lời, lại ngẩng đầu lên nhìn Tô San, giọng nói đầy vẻ hoài nghi. Là Nam hả? chương 56 Đi thăm hắn Cả người Tô San hóa đá Sau đó lập tức tỉnh táo lại Tiếp tục giữ vẻ thản nhiên Vừa ăn cơm vừa nói kiểu rất thoải mái tự nhiên Đúng vậy Tụi con có từng đóng chung hai bộ phim Cũng khá thân Giọng nói của cô rất bình tĩnh Không hề ấp úng. Thấy vậy mẹ Tô đành đưa điện thoại cho cô Tô San bắt máy Cô ý điều chỉnh âm lượng đến mức nhỏ nhất. Khi cô vừa bắt máy, liền truyền tới giọng nói trầm ấm của tạ Duyên từ đầu dây bên kia. Em đang ăn cơm sao? Tô San gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói. Um, chúc mừng năm mới, anh lại già thêm một tuổi rồi. Này, làm gì có ai lại nói nòng như vậy hả? Bà Tô chừng mắt nhìn cô. Không có một chút lễ phép nào. Tô San câm nín Đến lúc anh về Nhất định phải cho em thấy rốt cuộc là anh có giả hay không Giọng nói của Tạ Duyên thản nhiên Còn Tô San nghe vậy Không kiềm chế được lại đỏ mặt Vì không muốn ba mẹ nhìn thấy sự khắc thường của mình Chỉ có thể cúi gằm mặt xuống ăn cơm Cô cảm thấy Tạ Duyên Càng ngày càng hư hỏng Có lẽ cũng biết ra mặt của cô mỏng Tạ Duyên hò khẽ một tiếng Thản nhiên nói tiếp Có nhớ anh không? Tô Sàn cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng hơn, cô không dám nói lời nào, đến lúc bà cô nhìn nhìn qua, lúc này mới nói vào điện thoại. Sờ em đang ăn cơm, cúp máy trước đây, hẹn gặp sau nha. Nói xong cúp máy, cô lại tiếp tục cúi gặm mặt xuống ăn cơm, chỉ có vành tai vẫn hơi hồng hồng, sợ ba mẹ cô lại nhận ra sự khác thường. Bà Tô nhấp một ngụm rượu, sau đó gắp một miếng thịt bỏ vào chén. Không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên ngẩn đầu hỏi. Cậu Tạ Duyên này có phải là người từng đóng vai thầy giáo trong bộ phim Năm Xưa Như Nước không? Bà từng xem phim đó rồi sao? Phim Năm Xưa Như Nước chính là bộ phim điện ảnh mà Tạ Duyên hợp tác với đạo diễn Lê. Trong phim, Tạ Duyên thủ vai một thầy giáo thời đại cũ, yêu học sinh của mình. Thời điểm đó, bộ phim này còn đạt được rất nhiều giải thưởng. Chỉ là không ngờ ba cô cũng có xem. Còn nghĩ rằng mỗi ngày bà chỉ có biết đi làm sao, bà cũng phải cố gắng bắt kịp trào lưu của thời đại chứ. Bà còn nghe nói một bộ phim của cậu ấy cát xê có thể lên tới trăm triệu, còn con thì sao? Không phải là do giờ con còn mới ra mắt sao, chờ đến lúc sau này con thật sự nổi tiếng, chắc chắn cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tổ sàn biểu bĩu môi lại tiếp tục gắp rau bỏ vào chén. Cô cũng không biết. Cô phải phấn đấu bao lâu mới có thể vươn được tới đẳng cấp của Tạ Diên? Cũng có thể, vĩnh viễn không bao giờ được. Còn chỉ cần có thể tự nuôi sống được bản thân đã là tốt lắm rồi. Bà Tô có vẻ cũng không để bụng cười cười. Nghe vậy, Tô San đang tính phản bác, nhưng mà cuối cùng lại không nói nhiều nữa. Miệng nói hay thế nào cũng không bằng hành động thực tế. Cô quyết định vào sinh nhật năm nay của bà, cô sẽ tặng một chiếc xe Aston Martin. Ăn cơm rồi rửa chén xong, tivi cũng bắt đầu chiếu chương trình chào xuân đêm giao thừa. Tô San cũng không thích xem nên liền quay về phòng của mình lướt lướt mạng. Lúc này, phim điện ảnh đã công chiếu được 2 tiếng, đánh giá của cư dân mạng cũng không đồng nhất, nhưng mà cảnh hôn của cô và Tạ Duyên lại lên top 1 hot search. Có điều giờ fan của Tạ Duyên cũng khá bình tĩnh, do lúc trước đã được tiêm dự phòng, cho nên dân tình cũng không quá mức kích động. Hot search số 2 là cô và Phạm Mộng. Cư dân mạng A Wow, hóa ra nhân vật quý phi kia là Tô San. Cư dân mạng B Xem phim này xong tôi lại xem lại phim của Tô San đóng lúc trước. Kết luận cuối cùng là đạo diễn hoàng quả thật là một kỳ tích. Cư dân mạng C Vốn dĩ lúc trước có hơi ghét Tô San, nhưng rõ ràng chẳng có tên tuổi gì mà còn thích đoạt vai của người khác. Nhưng mà khi xem phim này thì quyết định trở thành fan của cô ấy. Diễn xuất của tiểu tỷ tỷ tiến bộ vượt bậc A. Cư dân mạng D Tôi đột nhiên muốn ship cặp đôi tạ duyên Tô San, trai xinh gái đẹp, vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng E, xem lúc cuối, khi Quý Phi chết tôi cũng khóc theo, cảm thấy cô ấy thật là đáng thương, chắc chắn nam chính vẫn còn thích cô ấy. Có điều, diễn xuất của Tô San tốt thật đấy, mặt cương thi của Phạm Mộng đúng là không thể nhìn nổi. Cư dân mạng F, xem tới cảnh hôn kia, tôi chỉ muốn nói, buông người đàn ông của tôi ra, để cho tôi dư dân mạng g, Tô Sàn chính là lượng thay đổi dẫn đến chất thay đổi, hy vọng cô ấy có thể tiếp tục duy trì như vậy. Hiện giờ Tiểu Hoa Đán vừa có ngoại hình, vừa có diễn xuất thật là hiếm. Phim cũng chỉ mới công chiếu cách đây vài tiếng, lúc sau còn cần bên phía công ty quản lý và đoàn làm phim khống chế dư luận, bởi vì Tô San biết, lúc sau chắc chắn sẽ có người muốn bôi đen cô, Phạm Mộng chắc chắn cũng là một trong số đó. Không có ai chấp nhận Việc bị một nữ diễn viên phụ cướp mất sự nổi bật. Ngày hôm sau, cách thời điểm công chiếu phim được 12 tiếng, doanh thu phòng vé đã đột phá mốc 200 triệu. Đương nhiên, những bộ phim điện ảnh khác công chiếu cùng trong dịp Tết âm lịch này cũng không thua kém nhiều. Nhưng do đoàn làm phim này có quan hệ tốt, cho nên mấy giả phim đều đưa poster phim lên đầu để quảng bá. Mặc dù trên mạng cũng có người mắng chửi rằng như vậy là không công bằng, Nhưng thị trường hiện giờ đều là chủ nghĩa tư bản Không có cái gọi là công bằng Mùng 1, cô vẫn phải ở đoàn làm phim để quay phim Mấy người đạo diễn và nhà làm phim đều phát bao lì xì cho tụi cô Tuổi của Tô san khá nhỏ nên thu được rất nhiều bao lì xì Có điều cô cũng nói tiểu chu phát một ít bao lì xì Cho mấy nhân viên trong đoàn, tạo mối quan hệ là tốt Buổi chiều, chị Lưu có tới đây Tô san cũng chúc mừng năm mới với chị ấy Chị ấy cũng cười, lấy ra từ trong túi sách, hai bao lì xì phát cho cô và Tiểu Chu. Dù tiền không nhiều, nhưng coi như cho có không khí Tết. Mùng 8 Tết sẽ có một lễ trao giải. Lúc đó em sẽ tới lễ trao giải với đoàn làm phim. Mặc dù sẽ không có giải gì, nhưng coi như có góp mặt. Xuất hiện trước mặt công chúng cũng tốt. Hiện giờ có một số đạo diễn cũng đang quan sát em. Sau khi phim điện ảnh này công chiếu, được khá nhiều người hưởng ứng. Nếu biểu hiện xuất sắc thì mới có thể thay đổi cá nhìn của mọi người Chị Lưu ngồi trên ghế sofa, vừa uống trà, vừa nghiêm túc nói Có điều chiếm được sự yêu thích của mọi người mới là quan trọng nhất Hiện giờ tần suất xuất hiện trên truyền thông của em ngày một tăng lên Thường ngày em có thể đăng mấy video nấu ăn hoặc đăng trạng thái lên Weibo Như vậy thì sẽ thu hút được nhiều fan hơn Chị Lưu muốn cô đi theo con đường có nhiều người hâm mộ Nhưng Tô san thì lại không có nhiều thời gian rảnh rỗi để đăng Weibo. Mỗi ngày cô chỉ ăn cơm hộp, làm sao mà có thời giờ nấu ăn rồi quay video. Chị gửi lịch trình qua email cho em đi, em sẽ suy nghĩ thêm. Tô San vừa lật lật đọc kịch bản, vừa ghi chú vào đó. Trong phòng trang điểm có máy sưởi, cho nên khá ấm áp. Chị lưu khoác áo khoác, lười biếng ngồi dựa vào ghế sofa, tay bừng tách trà, ý vị thầm tường liếc mắt về phía cô. Giờ em và Tạ Duyên ở bên nhau, không tính về cùng công ty với cậu ta sao? Có đi hay không thì cũng như nhau mà. Giọng nói của cô thản nhiên, có vẻ cũng không để tâm lắm. Chị Lưu cứ im lặng ngồi đó, chăm chú nhìn cô một hồi. Cuối cùng, đặt tách trà xuống bàn đứng lên. Nói thật nhé, chị không muốn em rời khỏi công ty. Dù sao em là do chị đưa tới. Có điều đúng là nếu em đi theo Tạ Duyên thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. "Tuỳ em lựa chọn thế nào thôi." hà mà chị đi trước đây, em đi Châu Phi thì cố gắng sớm quay lại đấy." Nghe vậy, Tô San nhẹ nhàng ư một tiếng. Cô đối với lời của chị Lưu nói lúc nãy cũng không để trong lòng. Cô biết chị Lưu chắc chắn không muốn cô rời khỏi công ty, nhưng có một số chuyện chỉ cần tới thời điểm thích hợp, đến lúc ánh sao không còn thích hợp với cô nữa, Tô San vẫn sẽ đi. Nhưng mà trước mắt mà nói, cô chắc chắn sẽ không đi. Quay lại khách sạn thu thập hành lý, cô mang theo kem chống nắng, một ít quần áo mùa hè. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Hoa tới đón cô. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt từ lúc sang năm mới. Cô lại nhận được thêm một bao lì xì, cầm có vẻ rất dày nặng. Cô nghĩ chắc là rất nhiều tiền, nhưng mà khi mở ra thì nguyên là một sớt tờ một đồng. Uhm, vì sao anh mang theo nhiều rau cải bẹ xanh với sốt tương ớt như vậy chứ? Tô San ngồi ở ghế sau xe. Nhìn thấy sau xe còn đềm một thùng, toàn cải bẹ xanh, thì cảm thấy da đầu tê dại. Hạ Hoa là muốn mang qua cho Tạ Duyên ăn sao? Bên châu Phi rất là hiếm rau củ, chỗ phim trường của bọn họ càng hẻo lánh hơn. Thường là cách 4-5 ngày mới có thể được ăn một bữa có rau đấy. Cô cũng biết Tạ Duyên không ăn thịt, nên mỗi ngày phải cần rau mới sống nổi. Hạ Hoa nói xong, tự bản thân cũng cảm thấy quá chua sót. Nhưng có điều, đây là do tự bản thân Tạ Duyên tạo ra không không phải do ai bắt ép cậu ta. Tô San nghe vậy cũng cảm thấy trong lòng khó chịu. Mỗi ngày chỉ ăn toàn cải bẹ xanh thì sao mà đủ dinh dưỡng được. Hiện xe đang tới gần ngã tư, cô đột nhiên nói Hạ Hoa dừng xe, sau đó đi vào một siêu thị trên đường, mua thêm một ít rau củ đã được sấy khô. Mặc dù không có nhiều dinh dưỡng và tốt bằng rau củ tươi, nhưng có còn hơn không. Đến khi hai người tới sân bay, lại ngồi trên máy bay 10 tiếng đồng hồ. Còn thêm thời gian quá cảnh nữa. Cuối cùng, 3 giờ chiều ngày hôm sau mới tới nơi. Vừa ra khỏi sân bay thì đã được chào đón bởi ánh mặt trời chói trang. da thịt lộ ra bên ngoài bị mặt trời thiêu đốt nóng rát. Lúc ở sân bay, do có đông người nên còn bình thường. Nhưng khi cùng Hạ Hoa ngồi xe buýt để đến phim trường của Tạ Duyên, thì do trên xe toàn người da đen, tự nhiên xuất hiện tô san, người nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại nên đặc biệt nổi bật. Sau đó, Hạ Hoa lại đưa cô đi tiếp bằng một chiếc xe máy. Đến lúc tới địa điểm quay phim, từ xa nhìn qua chỉ thấy đó là một mảng lớn rừng rậm. Trên bãi đất ở ngoài bia rừng có dựng rất nhiều lều trại. Do phòng trường hợp có người lạ đi vào nên đoàn làm phim còn thuê rất nhiều bảo vệ. Nhưng mấy người bảo vệ có nhận ra Hạ Hoa nên chỉ hỏi hai câu đã cho tụi cô vào. Vì quá nóng mà trên chán tô sàn đổ rất nhiều mồ hôi, chỉ có thể cầm lấy khăn giấy lau liên tục. Cô vừa xuất hiện, mấy nam diễn viên cùng các nhân viên đoàn đều sôi nổi náo nhiệt nhìn cô. Cô thật sự là quá trắng, không giống như bọn họ do phơi nắng lâu ngày. Giờ bọn họ cũng không trắng hơn người bản địa ở đây được bao lâu. Hạ hoa, sao cậu lại tới đây nữa vậy? Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo thun ba lỗ màu đen, miệng ngậm một điếu thuốc lá đột nhiên đi tới. Ông ấy cũng rất là đen, cũng có lẽ do gần đây phơi nắng nhiều nên như vậy. Đường nét gương mặt khá thô, mặc dù còn cách xa một đoạn nhưng vẫn nghe rõ giọng nói của ông ấy. Tôi đến xem liệu Tạ Duyên giờ còn mấy tay mấy chân. Nghe vậy, mấy nhân viên đoàn làm phim gần đó không nhịn được bật cười. Đến lúc người đàn ông trung niên kia tới đây, hơi nhướng những lông mày ra vẻ ghét bỏ nói. Anh nói gì vậy chứ? Chả lẽ tôi lại có thể để cho nam chính của tôi trở thành tàn phế hay sao? Nói xong, Hắn lại hút một hơi thước lá, ánh mắt nhìn nhìn đánh giá Tô San một lượt, không khỏi cười cười, nói với Hạ Hoa. Đây là con gái của anh sao? Con gái của tôi mới có 11 tuổi thôi, người ta là bạn gái của Tạ Duyên đấy. Sắc mặt của Hạ Hoa vô cùng không tốt, lại thêm việc trời quá nóng, khiến tỉnh tính thêm táo bạo. Tô San nhìn qua người đàn ông trung niên đối diện, biết ông ấy là đạo diễn bộ phim này, Phương Không là đạo diễn hàng đầu cả nước ở thể loại phim hành động. Tạ Duyên còn có bạn gái sao? Phương Không lập tức hiếu kỳ nhìn Tô San như nhìn động vật quý hiếm. Cô ấy mặc một chiếc váy liền màu vàng, người nhỏ nhắn, ngoại hình không tồi, hơn nữa vô cùng trắng. Diện mạo thế này, cho dù là ở trong giới giải trí thì cũng là top đầu rồi. Tạ Duyên vì sao không thể có bạn gái chứ? Hạ Hoa hừ nhẹ một tiếng, sau đó nhìn nhìn xung quanh khắp nơi. Tạ Duyên đâu rồi? Nguyên một bãi đất trống rộng lớn, chỉ có lác đác vài nhân viên đoàn làm phim đang thu dọn đạo cụ, còn có một số diễn viên đang uống nước. Mặt trời đúng là chói chang thiêu đốt, mấy người trong đoàn làm phim ai cũng đen thui. Tô San đứng ở đây, do da trắng nên rất nổi bật, giống như là phát sáng. Thấy cô và Hạ Hoa tìm Tạ Duyên, Phương Không cười cười, đột nhiên ném điếu thuốc xuống mặt đất, chân gi gi mấy cái để dập tắt, sau đó liền xoay người Về phía hướng rừng rậm, vừa nói với chất giọng trầm thô. Hai người vào lều trại nghỉ ngơi trước đi, cậu ta còn đang ở bên kia tập nhảy dù, lát nữa sẽ quay lại. Chương 57. Không gian riêng tư. Nhảy dù, sắc mặt Tô San khẽ biến đổi, tâm tình của Hạ Hoa ở bên cạnh cũng không tốt một chút nào. Không nói gì, kéo vali hành lý đi tới phía trước. Tô San đi theo anh ta tới một cái lều trại xanh biếc, đồ vật trong này cũng rất sạch sẽ, đầy đủ, nhưng do quá bí bách, không khí không lưu thông được. Hạ Hoa đặt vali qua một góc, sau đó tùy ý nói, "Đây là chỗ ở của Tạ Duyên, cô cứ ở đây nghỉ ngơi trước đi đã." Tô San giơ điện thoại lên cao, hết hướng bên này rồi lại hướng bên kia, nhưng không hề có một chút tín hiệu nào. Thấy cô như vậy, Hạ Hoa khẽ cười một tiếng. Chỗ này không có tín hiệu đâu, nếu muốn thì phải vào trong chấn, nếu không thì cô phải chờ đến khoảng tầm 10 giờ tối, lúc đó tín hiệu còn tạm tạm. Ờ, tôi biết rồi. Tôi đi tìm tạ duyên đây, cô cũng đừng đi lung tung, xung quanh đây có rất nhiều rắn độc đấy. Hạ Hoa nghiêm túc nói. Tô Sàn nghe vậy, hơi dừng động tác, sau đó tất nhiên là gật gật đầu. Đến lúc Hạ Hoa đi khỏi, cô liền tính bôi kem chống nắng lên nhưng lại nghĩ mình phải đi tắm trước. Nhưng trong lều trại này không thấy có giọt nước nào. Điều kiện sống ở đây đúng là gian khổ. Tô San cảm thấy bản thân mình không chuyên nghiệp được như tạ duyên, nhưng không vì vậy mà có thể làm lý do cho hắn không màng đến nguy hiểm quay phim như vậy. Rõ ràng đã đồng ý với cô là sẽ sử dụng diễn viên đóng thế. Hiện giờ thì lại ngược lại, hắn mới là người nói một đằng là một nẻo. Mặc dù trời cũng bắt đầu tối, Nhưng trời vẫn rất nóng, khiến mọi người mồ hôi đầm đìa. Mấy nhân viên đoàn làm phim còn đang bận rộn sắp xếp đạo cụ. Hạ Hoa đi bên cạnh Tạ Duyên, vẻ mặt bình tĩnh, ngậm bên miệng một điếu thuốc lá. Lâu lâu chào hỏi với mấy nhân viên. Tạ Duyên đi đằng trước, trên người mặc một chiếc áo rằn di, vừa đi vừa xoa nắn nhẹ cánh tay. Thấy Hạ Hoa đi đằng sau rất xuân sẻ phấn khởi, không khỏi quay đầu lại nhìn hắn. Tết nhất sao anh không về nhà tìm bà xã của anh đi? Hạ Hoa hút thuốc, chậm rãi phun ra một làn khói trắng, vô cùng bình tĩnh nói. Nghĩ tới cậu, một mình cô đơn tha hương nơi xứ người, cho nên tôi mang tới cho cậu một niềm kinh ngạc vui mừng đây. Tạ Duyên liếc hắn một cái, giọng nói rất bình tĩnh. Tôi hy vọng anh sẽ về nhà tìm bà xã thì hơn. Hạ Hoa nhịn xuống ý định muốn chửi tục, nhìn Tạ Duyên vén tấm bạt lều trại đi vào. Khi ánh sáng từ bên ngoài đột nhiên chiếu dọi vào, Tô San quay đầu lại, nhìn theo bản năng, thì thấy có hai người đi vào. Người họ tạ nào đó, chắc do thấy có cô ở trong, đột nhiên đứng gượng lại ở đó. Có vẻ quá kinh ngạc, nên ngốc luôn rồi. Nửa tháng không gặp nhau, Tô San nghĩ tạ duyên chắc chắn sẽ rất đen. Nhưng mà ngoài dự đoán là hắn không đen hơn bao nhiêu, chỉ đen hơn một chút so với lúc trước thôi. Có điều trên chán còn dán một miếng băng gạc, hình như là bị thương. Tạ duyên... Cô chậm rãi từ trên giường đứng dậy Giọng nói nhẹ nhàng tinh tế quen thuộc vang lên Khi hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Tạ Duyên chỉ có thể xứng sở tại chỗ Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm hình bóng cô gái trắng tới mức Muốn phát sáng ở trước mặt Sao nào tôi mang tới cho cậu một kinh ngạc vui mừng rồi đúng không Hạ hoa cười lạnh một tiếng Sau đó rất thức thời mà rời khỏi lều trại Anh ta sẽ không thèm chấp nhặt với Tạ Duyên Đồ không có lương tâm này Thấy hắn cứ đứng nhìn mình chằm chằm, tô sàn cũng hơi ngượng ngùng, chỉ có thể chậm rãi đi qua chỗ hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô bỗng nhiên dơ tay nhẹ nhàng, chạm vào miếng băng gạt, ráng trên trán của hắn. Anh bị thương rồi sao? Hình bóng cô lại gần trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ quan tâm. Tạ Diên tỉnh táo lại, bỗng nhiên đưa cánh tay ôm chặt cô vào trong lồng ngực, đầu vùi vào bên cổ cô, hít sâu mấy hơi không đau em đến sao không nói trước cho anh biết hắn còn chưa kịp dứt lời, tô san nghe như vậy lập tức hơi tức giận, dùng sức đẩy hắn ra, vẻ mặt rất bất mãn. rõ ràng anh đã đồng ý với em là sẽ không đóng những cảnh nguy hiểm, nhưng rồi sao chứ? anh, đồ lừa đảo, cô hừ nhẹ một tiếng, hắn hò nhẹ một tiếng, trên mặt có lộ ra một tia xấu hổ, sau đó chỉ có thể kéo cô lại, ôm chặt cô vào lồng ngực. Cúi đầu hôn lên chán của cô Sau này anh chắc chắn sẽ tìm người đóng thế Anh... anh cho rằng em vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng anh sao? Giọng nói Tô san đã yếu hơn so với lúc nãy Đỏ mặt lấy tay, muốn đẩy đẩy hắn Nhưng mà do sức lực của hắn quá lớn Tô san đẩy một hồi lâu cũng không ăn thua Chỉ có thể bất mãn trừng mắt nhìn hắn Cô quá mức nhỏ nhắn mềm mại Đôi mắt to ngập nước long lanh Giống như là đang mê hoặc hắn Ánh mắt tạ duyên trầm xuống, sau đó liền cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ bừng kia. Giống như người trên sa mạc gặp được nguồn nước, điên cuồng mà cắn mút. Mặt tô san đỏ lên, cô còn chưa kịp nói xong mà. Khi đã thích một người, mới hiểu được cảm giác nhớ nhung là gì. Tay hắn nắm chặt lấy eo mảnh khảnh của cô, không biết từ khi nào đã đè cô lên giường. Từng cái hôn nóng rực rơi xuống bên cổ trắng nõn của cô. Bàn tay nóng bỏng sở soạn cẳng chân của cô có xu hướng muốn vuốt ve lên trên. "Tạ, Tạ Duyên." Hơi thở của cô dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt ngập nước long lanh, giọng nói nhỏ nhẹ tinh tế. "Em, hôm nay em ra rất nhiều mồ hôi." Ngửi thấy trên người của cô chỉ có một hương thơm nhàn nhạt, nhạt, biết cô ấy xấu hổ, Tạ Duyên cũng không tiếp tục nữa. Chỉ vùi đầu vào bên cổ của cô lầm bẩm. Anh rất nhớ em. hơi hấp nóng giựt của hắn phả ra ở bên cổ của cô. Tô san đỏ mặt, tim đập với tốc độ cực hạn. Trong đầu không suy nghĩ được gì khác. Anh có thể để em đứng lên được không? Em hôn anh một cái thì anh sẽ đứng lên. Chỉ cảm thấy mặt của mình càng ngày càng nóng hơn. Trong nháy mắt mang theo vẻ nhút nhát sợ sệt. Hôn một cái lên má của hắn. Sau đó, tim liền đập vô cùng nhanh. Cô ngại ngùng quay mặt đi. Anh mau đứng lên đi. Cảm xúc ấm áp vẫn còn đang đọng lại ở trên má. Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô. Tạ duyên bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng. Sau đó, liền kề bên tai cô nhẹ giọng nói. Em nhớ lần sau phải hôn ở đây. Tô Sàn nghe vậy lập tức cứng nở cả người. Chưa kịp phản ứng gì thì trên môi cô lại có cảm giác ấm áp mềm mại. Cô đỏ mặt, đập đập lên vai của hắn. Em, em biết rồi, anh, mau đứng lên đi. Chưa từng thấy cô xấu hổ như vậy bao giờ, Tạ Duyên bật cười, sau đó liền đứng dậy, ngồi qua mép giường. Tô San lập tức ngồi dậy, đỏ mặt xuống khỏi giường, sau đó đi ra cửa lều, vén tấm bạt lên. Thấy bên ngoài trời đã tối rồi, Hạ Hoa đang ngồi ở bên kia nói chuyện phiếm. Với mấy nhân viên đoàn làm phim, nói chuyện rất là vui vẻ. Ở đây tụi anh toàn mua cơm bên ngoài sao? Tạ Diên đang bật máy phát điện, ngay vậy chỉ thản nhiên nói. Đến 5 giờ sẽ có người lên thị trấn mua cơm, thực sự rất dở. Cô mở vali hành lý, lấy ra mấy bọc rau sấy mình đã mua lúc trước. Vậy khi nào anh rảnh thì lên thị trấn, mua một bếp điện nhỏ về. Cái này chỉ cần cho vào nấu vài phút là có thể ăn được rồi. Em còn mang thêm mấy bọc gia vị nữa đấy. Khi nào ăn, bỏ thêm một chút gia vị là được. Nhìn thấy mấy thứ đồ cô lấy ra, Tạ Duyên sững rốt, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên đứng dậy, nói cô ở đây một lát, sau đó liền đi ra khỏi lều. Tô San không biết hắn đi làm gì, chỉ ngồi đó lấy hết những đồ đạc mà cô mang ra cho hắn. Trong chốc lát, Tạ Duyên quay lại, Trong tay còn ôm một cái bếp điện không lớn lắm. Hồi trước bọn họ không sử dụng, toàn nhóm lửa rồi nấu trên bếp củi. Tạ Duyên đưa cái bếp cho cô. Giờ cũng không còn sớm nữa, giờ cũng nên ăn cơm tối rồi. Tô san nói Tạ Duyên đi lấy một ít nước mang về đây, sau đó nấu nước sôi lên, cho rau củ vào nồi, lại thả thêm hai vắt mì sợi vào. Trong chốc lát, khắp liều trại đều ngập tràn hương thơm. Tô san cũng không có đói bụng, Cô chỉ nghĩ lúc trước tạ duyên, chỉ ăn toàn cải bẹ xanh thì cảm thấy hơi đau lòng. Mỗi ngày, hắn đều phải vận động nhiều như vậy, cứ ăn vậy sao mà có dinh dưỡng? À, hóa ra là duyên cá lén sử dụng bếp điện. Tấm bạt ở cửa lều đột nhiên bị ai đó vén lên. Mấy người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen đột nhiên xông vào. Tô San sững sốt, quay đầu lại nhìn, thấy bọn họ thực sự rất đen, nhưng mà nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra được. Người đi vào đầu tiên là Trung Toàn, cũng giống như Lý Hách đi theo hình tượng rắn giỏi nam tính. Nhưng anh ta chỉ đóng phim điện ảnh, mặc dù không quá nổi tiếng, nhưng trong giới điện ảnh thì danh tiếng khá tốt. Hai người còn lại thì Tô San cũng không biết, chỉ thấy hơi quen mắt, nhưng cũng không nhớ nổi là tên là gì. Nhìn thấy trong nồi có rau củ tươi ngon, mọi người lập tức súm lại trên bàn, mắt mở thật lớn ghé lại gần. Rau xanh, lại còn có cả chai nữa. Thấy mọi người kích động như vậy, tạ duyên lập tức lấy nắp nồi đậy lại Đây là của tôi Vẻ mặt mấy người khác đều ngơ ngác Trong ấn tượng của bọn họ, duyên ca không phải là người nhỏ mọn như vậy à Có lẽ đã chú ý tới Tô San đứng bên cạnh Mấy người này cũng đã nghe những người khác nói Lập tức cười cười chào hỏi Năm mới vui vẻ nha chị dâu Tô San thực sự quá trắng, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy Trong lòng mọi người đều cảm thấy hâm mộ Tạ Duyên Hèn chi nguyên buổi chiều Anh ấy cũng không có ra khỏi lều Hóa ra là kim ốc tàng kiều Lúc trước Tất cả bọn họ đều tò mò Tại sao Tạ Duyên lại đi đóng phim thần tượng Nhưng giờ nhìn thấy Tô San thì cuối cùng cũng hiểu ra Đèn trong lều trại hơi lung lay Nhìn thấy mấy người trước mặt khách sáo như vậy Tô San cười nói Mọi người có muốn ăn không Tôi còn đem theo mấy bịch nữa Mọi người có thể đem về nấu. Muốn, muốn. Mấy người trung toàn lập tức vui vẻ ra mặt. Phải biết là bọn họ đã lâu lắm rồi, không có được ăn chay Tạ Duyên nhíu nhíu mày. Lúc này lại có hai người từ bên ngoài đi vào. Hóa ra là đạo diễn và Hạ Hoa. Hạ Hoa nhìn thấy cô và Tạ Duyên đang chuẩn bị ăn thì thấy không vui. Anh ta tốn công đưa tô sàn tới đây. Vậy mà giờ hai người này ăn cơm cũng không thèm gọi hắn. Ây da... Hai người còn nấu mì nữa Trong tay Phương không Còn đang cầm hộp cơm Nhìn thấy chỗ cô có rau xanh Lập tức đi tới gần Hèn chi Tạ Duyên lại không ra ăn cơm Hóa ra bạn gái ở trong này nấu cho cậu ta ăn Đúng vậy đúng vậy Có đồ ăn ngon mà chỉ để một mình ăn mảnh Đúng vậy à tôi còn đang nghĩ Duyên ca Ra lấy bếp điện làm gì Hóa ra ở đây lén nấu ăn Mọi người lập tức chen đầy vào trong lều Mỗi người một câu Thế là trở nên náo loạn Tạ Duyên lông mày nhíu lại Cầm đũa trong tay gõ gõ vào mặt bàn Đây là không gian riêng tư Có biết hay không hả Ngay vậy Mọi người nhìn tô san Và tạ duyên với ánh mắt ý vị sâu xa Cuối cùng phương không xua xua tay Chúng tôi biết rồi Mọi người đi ra hết đi Đừng quấy rầy không gian riêng tư của người ta Nói xong Mọi người buồn cười đi ra khỏi lều Còn tiện thể lấy đi luôn mấy bịch rau củ sấy Chỉ có hạ hoa Vô cùng không biết khách sáo là gì Ngồi vào bàn, cầm lấy một cái chén nhựa, loại dùng một lần, tự mình ngồi đó gắp mì. Gắp hơn nửa số mì trong nồi, cuối cùng mới chịu đứng dậy đi ra ngoài. Sắc mặt tạ duyên có hơi không tốt lắm, tô san chỉ có thể lặng lặng, thả thêm một vắt mì nữa vào nồi. Cũng may là cô mang tới đây một túi rất lớn. Ngày mai em phải đi về rồi, về sau tự anh cũng có thể nấu mì ăn, đừng có lúc nào cũng ăn mấy đồ không dinh dưỡng như vậy biết chưa? Cô ngồi vào bàn, lấy đũa đảo đều mì trong nồi lên. Ánh đèn lều trại hơi lung lay, nhưng mà người trước mặt vẫn mặt mày tinh xảo như vẽ, sắc mặt thản nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại ở dưới ánh đèn vàng, trở nên có một chút hư ảo. Tạ Duyên nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, sau đó mới thấp giọng nói. "Có phải là em cũng rất nhớ anh không?" "Làm gì có." Tô San chừng mắt nhìn hắn, môi mím lại. Cố ý không thèm nhìn hắn. Nhìn thấy vành tay cô hơi đỏ lên, tạ duyên ghé đầu lại gần, hơi cong khóe môi. Nếu không tại sao đột nhiên lại tới đây gặp anh? Em, em là do bị hạ hoa kéo tới đây, anh ta nói anh cứ nhất định muốn đóng mấy cảnh nguy hiểm, nên nói em tới đây để giám sát anh. Tô San nói tới đây lại vô cùng nghiêm túc nhìn hắn. Không phải anh đã đồng ý với em là sẽ để cho người khác đóng thế sao, cuối cùng thì sao chứ? Hắn ngồi đó, gắp mì bỏ vào chén, nghiêm túc nói. Mì này ăn ngon thật đấy. Thấy hắn lại bắt đầu giả vờ câm điếc, tổ sàn không khỏi hừ lạnh một tiếng, đặt đũa xuống, vẻ mặt rất nghiêm túc. Em đang nói rất thật lòng, em không hy vọng anh đóng những cảnh hành động nguy hiểm như vậy đâu. Chuyện gì cũng đều có lúc ngoài ý muốn. Lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì, thì phải làm sao bây giờ? Tạ Duyên hơi dừng động tác, thấy ánh mắt của cô sáng quắc, nhìn chằm chằm mình. Trên mặt cô là vẻ nghiêm túc chưa bao giờ có. Lúc đầu, cô ấy vẫn còn luôn né tránh hắn. Đến bây giờ thì đã chủ động quan tâm đến an nguy của hắn. Cảm giác bị trói buộc như thế này, hắn cảm thấy mình rất vui vẻ mà chịu đựng. Được. Hắn nói xong, lại cúi đầu ăn mì. Tô San nhất định là không tin hắn, quyết định phải nói hạ hoa tìm một người nội gián, không để cho tạ duyên chỉ nháy mắt liền để lời nói của cô từ tay này lọt sang tay kia. Nghĩ vậy, cô lại nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn chỉ gấp 3 lần là đã ăn hết mì trong nồi, lập tức lại thấy đau lòng, thả thêm một vắt mì nữa vào. Trong khoảnh khắc này, cô có một loại kích động, muốn tạ duyên đừng đóng bộ phim này nữa. Chương 58 8 ngủ. Sau khi ăn xong, trời bên ngoài đã tối hẳn, Tạ Duyên tự cầm nồi đi rửa sạch. Mấy người khác ngồi bên ngoài, thấy hắn cầm nồi đi ra khỏi lều trại, liền sôi nổi buông lời trêu chọc. "Duyên ca, mặt mày hồng hào thế, chắc là ăn no rồi chứ hả?" Đám người trung toàn đang ngồi thành vòng tròn đánh bài, nhìn thấy Tạ Duyên bước đi như bay, cả đám lại cười ha hả. "Nếu cậu có bản lĩnh thì cũng tìm một cô vợ về đây." Cứ ghen ghét người ta thì có tác dụng gì Phương không lên tiếng cười nhạo Bên môi còn ngậm một điếu thuốc lá Ném xuống mấy quân bài Tôi làm sao mà so được với anh ấy Người ta còn vì theo đuổi bà xã Mà bất chấp mọi thứ Còn đi đóng cả phim thần tượng Nghe vậy Đinh Nghị ngồi bên cạnh cũng buồn cười Tôi còn tưởng Duyên Ca Tiến chuyển sang con đường đóng phim thần tượng Ai rẻ hóa ra là như vậy Bầu trời tối đen sâu thẳm Trong lều chạy rất nóng nên mọi người liền mang một cái bàn nhỏ để ngoài trời, mắc thêm một cái bóng đèn. Tất cả mọi người ngồi quanh cái bàn đánh bài. Có khoảng mấy chục người bu quanh, nói cười sôi nổi, còn có phẳng phất mùi khói thuốc lá, mũi bay toán loạn. Lúc tạ Duyên đi qua, Trung Toàn đang gửi hi hi ha ha, khoái chí. Đến lúc cảm nhận được mọi người im miệng, nhìn ra phía sau lưng, hắn lúc này mới cứng đờ người quay lại. Sắc mặt lập tức biến đổi. À, Duyên ca, em... Em là đang khen anh, thật là biết cách theo đuổi bạn gái, tuyệt đối không có ý gì khác. Là một diễn viên, tất nhiên rất giỏi trong việc điều khiển cảm xúc trên mặt, không có chỗ nào khiến người khác hoài nghi. Tạ Duyên liếc nhìn hắn một cái. Vậy cho nên, cậu chỉ có thể độc thân thôi. Tạ Duyên nói xong, liền cầm cái nồi đi mất, để lại mấy chục người ngồi đó với vẻ mặt nín cười. Ở trong lều trại, Tô San đang ngồi lướt di động, nhưng mãi cũng không có chút tín hiệu nào. Thấy Tạ Duyên đã quay lại, cô không biết nghĩ tới điều gì, mặt đỏ bừng ấp a ấp úng nói: "Đêm nay, đêm nay em em ngủ ở đâu được?" Giọng nói tinh tế của cô vang lên. Nghe vậy, Tạ Duyên đang đứng chỉnh lại bóng đèn, bỗng nhiên cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt rất là đứng đắn. "Đương nhiên là ngủ cùng với anh." Tô San nghe thấy vậy, lại cảm thấy không biết phải làm sao. Thực ra cô hơi sợ, hiện giờ cô còn chưa có chuẩn bị tốt. Thấy khuôn mặt cô đỏ bừng một mảng, Tạ Duyên không nhịn được khẽ bật cười. "Anh sẽ không ăn êm đâu." Đối diện với ánh mắt trêu chọc của hắn, gương mặt của Tô San càng nóng lên, quay đầu đi không thèm nhìn hắn nữa. Mặc dù ở đây nguồn nước khan hiếm, nhưng do đoàn làm phim cũng khá có tiền, chi phí sinh hoạt thường ngày cũng không thiếu thốn. Tô San muốn đi tắm, Tạ Duyên liền đi nấu nước nóng cho cô còn dọn ra một lều trại độc lập để cô tắm rửa trong đó. Còn mình thì canh giữ ở ngoài lều, cũng mặc kệ có bị muỗi cắn hay không. Nguyên một đám người đánh bài thấy vậy thì cảm thấy như được mở rộng tầm mắt. Không ngờ tạ duyên thường ngày luôn mang vẻ không mảng tới nữ sắc, mà giờ lại có thể ân cần săn sóc như vậy. Quả nhiên, nhìn người không thể nhìn bên ngoài. Đến lúc tô san tắm xong, cả người đều cảm thấy thoải mái dễ chịu. Cô còn cầm theo quần áo đi giặt, Thấy Tạ Duyên đang ngồi ngoài lều chạy để làm thức ăn cho mũi, thì trái tim vô thức mềm nhũn, đi qua chỗ đó vỗ vỗ nhẹ vai áo của hắn. Anh cũng mau đi tắm đi, em sẽ đợi lát nữa giặt cả quần áo của anh luôn. Tạ Duyên ngẩng đầu, thấy Tô Sàn hiện đang mặc một chiếc áo thun ngắn tay, cùng với quần ở nhà đơn giản. Cánh tay dưới ánh trăng càng thêm mảnh khảnh, da thịt trắng nõn như phát sáng trong bóng đêm. Hắn cũng muốn đưa tay nắm lấy tay cô, cuối cùng vẫn là nhịn lại. Để tắm xong rồi nắm cũng được. Được. Sau đó hắn không nhiều lời, lập tức quay trở về lều của mình, lấy quần áo. Tô San đi theo sau hắn, chỉ cảm thấy xung quanh mũi bay vo ve. Quay lại lều chạy, trong lúc tạ duyên đi tắm rửa, thì Tô San lại ngồi lướt điện thoại. Cuối cùng thì giờ có một chút tín hiệu rồi. Cô thấy có rất nhiều người nhắn tin cho cô. Chị Lưu còn gọi cho cô mấy lần, cũng có nhắn tin. Ý nói cô cố gắng về sớm. Bên phía đoàn làm phim cũng cần quay phim nhanh cho kịp tiến độ. Còn có vài kịch bản chờ cô về để quyết định. Tín hiệu không tốt, Tô san gửi tin nhắn trả lời một hồi lâu mới gửi được. Ý nói ngày mai cô sẽ lên máy bay trở về. Sau đó cô lại lên mạng xem dư luận thế nào. Phần lớn đều là tranh cãi của đám fan hâm mộ. Đặc biệt là sau khi chương trình thực tế kỳ thứ hai được phát sóng, cư dân mạng liền náo động rồi. Mà chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Weibo của cô đã có thêm 300 vạn người theo dõi, khiến tổng số người theo dõi hiện giờ đã là hơn 1.000 vạn. Có vẻ hiện giờ cô cũng khá được nhiều người yêu thích, nhưng đây cũng có thể là do công ty tạo ra. Nhưng nếu có mức nổi bật thì cũng không xem là tốt lắm. Xem bảng xếp hạng Hot shirt, thì thấy toàn là Tô San Giang Dần, diễn xuất của Tô San, Tô San Dương Chỉ Mục Giao, Tô San chân Dài. Cư Dân Mạng A Tô tiểu thư đúng là chuyên gia lên Hotchurch, chắc là cô ta bỏ tiền ra bao chọn bảng xếp hạng nguyên cả năm rồi vậy không? Cư dân mạng B, mỗi ngày cứ lăng xe diễn xuất không chán sao, cứ thổi phóng như vậy còn muốn thổi phồng tới mức nào nữa? Cư dân mạng C, mấy con chó của nhà giao giao cứ việc sủa đi, diễn xuất của tô tô nhà tôi có thể bỏ xa mục giao nguyên cả một con phố. Cư dân mạng D, xem ba người này cùng xuất hiện trên chương trình kỳ này, không thể không thừa nhận. Kể cả về diện mạo hay khí chất, Tô san đều hạ gục hai người kia trong nháy mắt. Cư dân mạng E a, Tô san vậy mà còn biết viết thư pháp. Trên thế giới này, sao lại có người hoàn mỹ như vậy chứ? Tôi mặc kệ, nữ thần là của tôi. Cư dân mạng F Thủy quân của Tô Tiểu Thư thật là lợi hại. Thế này thì khác nào, chân thì dẫm nát phạm mộng, hạ gục dương chỉ, mục dao trong nháy mắt. Tiếp theo, có phải muốn một bước lên trời luôn hay không? Cư dân mạng gờ, chỉ có một mình tôi chú ý tới sự ái muội giữa Tô San và Giang Dần thôi sao? Ánh mắt Giang Dần nhìn Tô San thật là ôn nhu a cặp đôi này thật là ngọt ngào quá đi. Cư dân mạng hát, không biết có ai chú ý hay không, Vương Trừng và Giang Dần, toàn bộ chương trình từ đầu đến cuối đều không nói với nhau câu nào. Thực sự hai người bất hòa hay sao? Do tín hiệu quá kém, Tô San cũng không lướt xem tiếp nữa. Dù sao cũng chỉ là fan nhà này nhà kia tranh cãi với nhau, nhìn có vẻ chắc còn phải ồn ào mấy ngày nữa. Hiện giờ doanh thu phòng vé của Loạn Thế Chi Ca đã đạt tới mức 600 triệu, gần như là cao nhất trong số các phim ra mắt cùng thời điểm. Nhưng có hai bộ phim khác, mặc dù xếp hạng thứ hai nhưng cũng rất sát sao, tùy thời đều có thể vượt mặt Loạn Thế Chi Ca để đi lên dẫn đầu. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, nghĩ có lẽ Tạ Duyên đã tắm xong rồi. Tô San đặt điện thoại xuống, đi ra khỏi lều. Lúc này Tạ Duyên cũng vừa lúc tắm xong. Tô San liền cầm lấy quần áo của hắn thay ra đem đi giặt. Tạ Duyên cũng ngồi yên bên cạnh, lấy một cái quạt nhỏ phe phẩy đuổi mũi giúp cô. Có một người trong đám đang đánh bài bên kia, không nhịn được gào lên. Duyên ca, hôm nay anh không làm vài ván sao? Nói xong, cả đám bên đó lại cười ha hả Bọn họ coi như được mở rộng tầm mắt, không ngờ Tạ Duyên khi yêu đương thì như thế này. Hình tượng của anh ấy xây dựng từ trước tới giờ, sụp đổ hết cả rồi. Tạ Duyên cũng không thèm để ý tới bọn họ, vẫn giữ yên ngồi quạt qua cho Tô San. Trong tấm mắt, chỉ dung nạp duy nhất hình bóng của cô. Quay về lều chạy, Tô San cảm thấy hơi mệt. Dừng gỗ trong lều cũng không lớn, không nhỏ. Ở trên có trải một tấm chiếu. Nghĩ tới việc ngủ chung với Tạ Duyên, cô lại cảm thấy hồi hộp, không được tự nhiên. Cảm thấy cô chuẩn bị muốn đi ngủ, Tạ Duyên lấy chăn ra giúp cô chạy lên giường, dặn dò. Buổi tối sẽ lạnh, nhớ rõ đắp chăn. Nhìn hình bóng cao lớn của hắn, Tô Sàn hơi mím môi, nhẹ giọng hỏi. Anh... không phải anh nói sẽ ngủ cùng với em sao? Tạ Duyên bật chiếc quạt máy lên, điều chỉnh góc độ giúp cô, sau đó xoay người ôm cô vào ngực, vút ve đầu cô, thấp giọng nói. Em ngủ đi, anh sẽ ngủ chung với Hạ Hoa. Buổi tối đúng là sẽ hơi lạnh. Tô San ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của hắn, thần sắc hơi phức tạp. Anh đi đây, nếu có chuyện gì thì cứ qua tìm anh. Nói xong, liền cầm một chiếc ly trên bàn chuẩn bị rời khỏi. Tô San hơi chớp chớp mắt, suy nghĩ một chốc lát, bỗng nhiên tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy một góc vạt áo của hắn, khiến người nào đó lập tức dừng bước, quay đầu nhìn cô với vẻ khó hiểu. Mặt cô đỏ lên, cúi đầu giọng nói nhỏ nhẹ tinh tế. Anh anh ngủ ở đây đi, em tin tưởng anh mà. Chương 59. Giá trị con người được tăng lên. Thấy cô cúi đầu, mấy ngón tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng giữ lấy vạt áo của hắn, yết hầu của Tạ Duyên lăn lộn, cuối cùng kéo lấy tay cô ra, giọng nói trầm thấp. Nhưng mà anh không tin tưởng vào bản thân mình. Trong nháy mắt, mặt cô càng đỏ như tôm luộc. Nhưng mà, lúc nãy Hạ Hoa còn nói buổi tối ở đây sẽ có rắn. Trong giọng nói nhỏ nhẹ, còn mang theo một tia sợ hãi. Tạ Duyên hít sâu một hơi, bất đắc dĩ đưa tay nhéo nhéo má cô. "Vậy em đừng có hối hận nhé." Ánh mắt hắn nhìn cô quá nóng bỏng, trái tim của Tô San đập dồn dập, có điều cô vẫn tin tưởng Tạ Duyên. Giường gỗ vẫn đủ để hai người nằm, Tô San nằm bên trong, trên người đắp một cái chăn mỏng. Lúc Tạ Duyên tắt đèn đi, toàn bộ không gian trong liều trại đều chìm vào trong bóng tối. Tạ Duyên lật nghiêng người, nằm dịch lại gần hơn, đưa tay ôm lấy eo của cô. Nhận thấy được bàn tay nóng bỏng của hắn ôm lấy, mặt Tô San lại đỏ lên, nhưng cô cũng không nói gì, cứ yên lặng như vậy để hắn nằm nghiêng ôm cô vào lòng. Vốn dĩ sắp ngủ tới nơi, nhưng cô lại có cảm giác người nằm bên cạnh hơi thở gấp gáp không ổn định, không nhịn được Lại hơi ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi Anh không ngủ được sao? Trong bóng đêm Nhưng thị lực của tạ duyên vô cùng tốt Theo ánh trăng mờ nhà xuyên vào trong lều Cô nằm nghiêng được hắn ôm vào trong lồng ngực Lúc này Cổ áo của cô hơi lệch ra Lộ ra một phần da thịt trắng nõn Khiến hắn càng thêm sao động bất an Thế này thì làm sao mà hắn ngủ được Tô san thì chẳng nhìn thấy rõ cái gì Chỉ tò mò điều chỉnh lại chăn đắp trên người của hắn Không cẩn thận, đụng trúng eo của Tạ Duyên. Cô đỏ mặt, nhẹ giọng nói. Anh ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi đóng phim nữa đấy. Lúc này Tô San còn hồn nhiên không biết gì, cứ nhích tới nhích lui. Tạ Duyên nhắm chặt hai mắt, cố gắng dùng hết sức lực điều chỉnh hô hấp của mình ổn định. Tô San nhắm mắt, bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ mà không hề lo lắng gì. Nhưng không biết từ khi nào, đột nhiên trên môi có cảm giác mềm mại ấm áp. Cô mới chợt mở mắt, đột nhiên đối diện với ánh mắt sâu thăm thầm. Hắn mang theo hô hấp rồn rập nóng rực cạy mở răng của cô, có vẻ gấp gắt tới mức không chờ được nữa, muốn đoạt lấy toàn bộ hơi thở ngọt ngào của cô. Hương thơm của cô phẳng phất, gần như muốn phá hủy tia lý trí cuối cùng của hắn. Tạ duyên! Tô San cố gắng hô hấp, đầu tráng váng khó hiểu. Rõ ràng lúc nãy đã chuẩn bị ngủ rồi, sao đột nhiên lại kích động thành ra như thế này? Khi những cái hôn nhẹ của hắn chằng chịt rơi xuống bên cổ trắng nõn của cô, giọng nói hắn khàn khàn, cắn nhẹ một ngụm ở cổ của cô. "Em hãy tin tưởng anh, anh sẽ không làm gì hết." Vừa nói, bàn tay nóng bỏng của hắn luồn vào trong áo của cô, chạm đến làn da mềm mại mịn màng của cô, làm cho tia lý trí cuối cùng của hắn cũng sắp sụp đổ. Trong bóng đêm, nhiệt độ càng ngày càng lên cao, Tô San đỏ mặt Bàn tay không có một chút sức lực nào, chỉ có thể nắm lấy chăn. Đối với lời hắn nói, cô hoàn toàn tin tưởng mà không hề có chút do dự nào. Thấy cô hình như thật sự tin mình, tạ duyên chỉ muốn cười khổ một tiếng. Cô ấy là bị váng đầu hay sao? Vào giờ phút này mà vẫn có thể tin tưởng hắn nhất định sẽ không làm gì. Nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn ngừng lại, đầu vùi vào bên cổ của cô, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hô hấp. Em ngủ đi. Anh chỉ ôm em một cái thôi. Ôm một cái? Vậy tại sao tay vẫn còn luồn vào trong áo của cô? Mặt cô giờ đã đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, nhưng do trong bóng đêm nên cũng không ai nhìn thấy. Cô nghĩ tới nhân phẩm của tạ duyên, cô không nhúc nhích, cứ thế nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Thấy hô hấp của cô dần trở nên đều đều, trong lòng tạ duyên muốn cảm thán, trong mắt hiện ra vẻ bất đắc dĩ vì sao hắn lại tra tấn bản thân mình như vậy? không biết mình ngủ khi nào. hôm sau tô san bị nóng quá mà tỉnh dậy. khi mở mắt ra, ánh mặt trời đã chiếu sáng người khắp lều trại. bên ngoài thỉnh thoảng còn vang lên tiếng nói chuyện. trong lều cũng không còn có ai khác. cô dụi mắt mơ màng từ trên giường ngồi dậy. đến lúc hơi tỉnh táo lại một chút, gấp chăn cho gọn lại, sau đó thay một bộ quần áo khác bước ra ngoài. lúc này ánh mặt trời trói trang chiếu tới người của cô khiến làn da cũng có chút bóng rát. Tô San, cô mau ăn sáng đi, chúng ta sắp phải đi rồi. Hạ Hoa cầm một bình nước từ bên kia đi tới, có lẽ hắn chịu không nổi thời tiết ở đây nên muốn đi nhanh càng sớm càng tốt. Tôi biết rồi. Tô San nghe vậy, liền quay lại lều trại lấy bàn chải đánh răng và khăn mặt. Đến lúc đánh răng rửa mặt xong, cô lập tức lấy kem chống nắng để bôi lên. Đang lúc đó liền thấy Tạ Duyên xách mấy cái túi đi tới. Hắn giờ đã thay một bộ đồ dằn di để đóng phim. Thân hình cao lớn, bước chân vững chãi ổn định. Khi thấy hắn, Tô San lại nhớ tới chuyện hôm qua. Mặt không nhịn được đỏ lên. Không phải là cô không hiểu gì. Nhịn một đêm như vậy, tạ duyên chắc chắn rất khó chịu. Em đang bồi cái gì vậy? Tô San đem kem chống nắng cất vào vali hành lý. Sau đó đi qua ngồi vào bàn, cầm một ly sữa đậu nành uống một ngụm, rồi trả lời. Là kem chống nắng. Cô giơ bàn tay trắng nõn ra, đặt lên bàn, kề bên bàn tay của Tạ Duyên. Anh nhìn xem, anh đèn như vậy. Nhìn thấy cánh tay của cô, Tạ Duyên thận theo đó nắm lấy, thấp giọng nói. Chỉ cần em trắng là được rồi. Tô Sàn muốn rút tay về, nhưng mà đối phương nắm quá chặt. Cô đỏ mặt, đành mặc kệ hắn, lấy tay khác, bưng ly sữa đậu nành lên uống. Tô Sàn à, cô nhanh lên, lát nữa còn phải lên thị trấn để chờ xe đấy. Hạ Hoa đột nhiên đi vào, thấy hai người đang ăn sáng không nhịn được thúc giục. Tô San cũng biết, giao thông ở đây không được tiện lợi lắm. Ngay vậy liền đứng lên nói với Tạ Duyên. Em phải đi đây. Tạ Duyên chỉ liếc mắt Hạ Hoa một cái, không nói gì. Thấy vậy, Tô San liền đi qua lấy vali hành lý. Lúc tới đây mang theo rất nhiều đồ, giờ tất cả đã bỏ ra nên vali nhẹ tanh. Đi ra khỏi lều, Tạ Duyên hiển nhiên cũng đi theo xa. Mấy nhân viên đoàn làm phim còn đang sửa soạn đạo cụ. Có vẻ hôm nay sẽ phải quay cảnh nhảy dù. Tô San quay đầu lại nhìn Tạ Duyên, vẻ mặt nghiêm túc. Anh nhớ rõ những lời mà anh nói. Những cảnh nguy hiểm thì phải sử dụng diễn viên đóng thế. Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc. Tạ Duyên tiến gần thêm một bước, đưa tay ôm thân hình nhỏ xinh của cô vào lồng ngực. Cúi đầu xuống kề bên tay của cô, hít mấy hơi thật sâu. Em nhớ phải ăn uống đàng hoàng đấy. Hạ hoa thì đã ngồi lên xe từ lúc nào rồi, thấy vậy nhịn không được thò đầu ra, hồ lớn về phía hai người nào đó còn đang bị dịnh quấn quít. Đi thôi đi thôi, cũng đâu phải là sinh ly tử biệt. Tài xế xe nghe vậy, không nhịn được phụt một tiếng bật cười. Anh ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của tạ duyên khi ở bên cạnh bạn gái. Ngọt ngấy như vậy, hoàn toàn không phù hợp với tính cách của tạ duyên. Nghe thấy có tiếng thúc giục, Tô San không nhịn được đẩy Tạ Duyên ra. "Em đi đây, anh quay về đi." Nói xong, lập tức chạy đi, mở cửa leo lên xe, cố gắng không để cho mình quay đầu lại nhìn Tạ Duyên một lần nào nữa. Xe lập tức bắt đầu chuyển động, Hạ Hoa thì ở trong xe tức giận nói. "Cậu ta thích ở đây thì cứ ở đi, dù sao sau này tôi sẽ không tới nữa đâu." Biết Hạ Hoa vẫn đang tức giận chuyện Tạ Duyên nhận đóng bộ phim này, Tô San cũng không nói gì. Mà lấy điện thoại ra xem có tín hiệu không Đến lúc hai người ngồi trên máy bay Thì đã là 3 giờ chiều Sau đó lại ngồi mười mấy tiếng máy bay Mới về tới Bắc Kinh Đến khi về tới Thượng Hải Thì đã là chiều của ngày hôm sau Tô Sàn hoàn toàn không có thời giờ mà nghỉ ngơi Ở khách sạn tắm rửa xong liền vội vàng đi qua phim trường Đạo diễn thấy cô quay lại Lập tức nói cô đi thay đồ để quay phim Cảnh quay lần này tiếp tục là cảnh đánh nhau, có lẽ do chênh lệch múi giờ, Tô Sán mệt mỏi vì ENG vài lần. Đến 9 giờ tối, khi đã kết thúc công việc, cả người cô đầu thì váng, mắt thì hoa, bước chân thì như dẫm trên không. Trên đường quay lại khách sạn, không biết có phải do ảo giác của cô không, Tô Sán cứ cảm thấy chiếc xe phía sau cứ bám theo mình. Khi về tới phòng, cô lúc này mới có thời gian mở điện thoại ra. Chị Lưu có nhắn tin Hỏi cô đã trở về hay chưa? Tô San nhắn tin trả lời lại Em đã về tới rồi Sau đó lại lên mạng Lâu mày cô nhảy dựng lên Cô đột nhiên hoài nghi Có phải công ty bỏ tiền ra để bao cả năm nay hay không Mà giờ tên cô vẫn ở trong bảng xếp hạng Hotchurch Hiện giờ doanh thu phòng vé của phim điện ảnh Đã đột phá 900 triệu Giờ dần dần có xu thế giảm nhiệt bớt rồi Mà những bộ phim khác công chiếu cùng thời điểm cũng thế Nhưng lại có một bộ phim nổi bật là một bộ phim hài kịch, vốn đầu tư không nhiều, diễn viên chính cũng không nổi tiếng, nhưng doanh thu phòng vé lại đã đạt ngưỡng 1 tỷ. Nhưng cho dù bộ phim điện ảnh loạn thế chi ca này cũng không phải là đặc biệt xuất sắc, nhưng mà cũng không tồi, ở mức độ tạm ổn. Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới một vai phụ như cô? Không biết có phải do chiêu trò marketing quá mức của công ty hay không, mà cô hiện tại vẫn đang rất hot. Hôm qua cô có đăng một tấm selfie ở sân bay lên Quy Vậy mà giờ đã có 5 vạn bình luận, phải biết là trước kia cao nhất cũng chỉ có 6 7 ngàn bình luận gì đó thôi. Cư dân mạng A: Mỗi ngày đều thấy Lăng Xê chỉ là một nữ phụ mà cứ làm như mình là nữ chính không bằng. Cư dân mạng B: Đau lòng thay cho Phạm Mộng, tổ ký nữ đúng là khiến cho người ta ghê tởm, Phạm Mộng dù sao cũng là ảnh hậu, diễn xuất bỏ xa cô ta cả một con phố. Cư dân mạng C: Anti fan thật là buồn cười, nữ phụ thì sao? Trong giới này làm gì có ai chưa từng làm đóng vai phụ. Cho dù là vai phụ đi chăng nữa, cũng tốt hơn nữ chính mà mặt như cương thi. Cư dân mạng d Xem phim xong, thật sự không thích nhân vật nữ chính. Miệng thì nói muốn chia tay, nhưng lại không cho nam chính tiếp xúc với quý phi kia. Haha, ha, đúng là đồ kỹ nữ. Cư dân mạng e. Cực thích tô san đóng quý phi. Lúc trước khi vào cung thì rất ngây thơ đơn thuần. Lúc trở thành nhân vật phản diện thì đẹp đến yêu mị. Đặc biệt là cảnh tự sát kia. Diễn xuất thực sự bộc phát. Cư dân mạng ép, phà não tàn của Phạm Mộng thật là ghê tởm. Diễn xuất của thần tượng nhà mình thế nào còn không biết nhường đường nhìn lại đi. Hèn chi tạ duyên có thể đóng cảnh hôn với Tô San, cũng không thèm đóng với nữ chính. Nhìn thấy khuôn mặt như cương thi thế kia, ai mà hôn cho nổi. Giờ thấy mọi người đều náo loạn tranh cãi. Càng ngày càng có nhiều người đem cô và Phạm Mộng ra so sánh với nhau. Tô San cũng không biết đây là do thủy quân của công ty thuê hay là người xem thực sự bình luận. Nhưng dù sao, cô và Phạm Mộng vốn đã có mâu thuẫn. Cho dù Phan không đáp trả lại, thì quan hệ của tụi cô cũng không tốt hơn bao nhiêu. Có lẽ biết cô đã trở về, chị Lưu liền gọi tới. Tô San mệt mỏi tựa đầu vào đầu giường, ấn loa ngoài. Em về khi nào vậy? Ừ, em về từ hồi chiều, sau đó lại quay thêm mấy cảnh nữa, giờ mệt quá. Ngay vậy, người ở đầu dây bên kia dừng lại một chút, sau đó nói. Vậy em nghỉ ngơi nhiều đi. Có điều gần đây em cũng chú ý một chút, có thể sẽ có paparazzi bám theo em đấy. Hả? Tô San hơi nghi hoặc, hiện giờ em đang rất hot cho nên rất nhiều người muốn viết bài về em, còn có khá nhiều nhãn hàng tới tìm em đóng quảng cáo. Nhưng hiện giờ chị còn đang thương lượng cát xê, nếu thủ lao thấp thì chắc chắn không được rồi. Hiện giờ em đang hot nên mấy paparazzi chắc chắn muốn đi theo em để săn ảnh, xem có cái gì hay ho để viết bài đăng lên không. Vì vậy thời gian này em nhớ chú ý. Đừng tùy tiện ra ngoài ăn cơm với ai cả. Nghe vậy, Tô San đột nhiên nhớ tới lúc nãy có một chiếc xe đi theo sau tụi cô. Thoạt nhìn, rất giống như là paparazzi bám đuôi. Em biết rồi, nhưng hiện giờ chị cũng đừng để em nhận nhiều bộ phim như vậy. Giờ em không có một chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Cô mệt mỏi dây day chán, mí mắt nặng tựa ngàn cân. Nghe vậy, chị Lưu cũng nghiêm túc nói. Nghỉ ngơi khoảng một tuần thì được, nhưng lâu hơn thì chắc chắn không được. Hiện giờ em vẫn đang trong thời kỳ đi lên. Đúng rồi có một bộ phim tình yêu đô thị muốn mời em. Hơn nữa thủ lao rất cao. thù lao cả một bộ phim là hơn 1.000 vạn. Nghe nói Nam Chính đã định là giang dần. Em tự xem xét quyết định đi. Lát nữa chị sẽ gửi kịch bản qua cho em.